Làn gió chảy qua. Vào một lúc bất chợt, Tú gọi điện. Chàng à, đi với Tú, đi xa một chút có việc. Chàng biết Tú sắp đi sang Nam Mỹ, nơi cha mẹ là nhân viên cho một tổ chức hòa bình. Mất vài năm, Tú phải theo học bên ấy, đi cho biết đất lạ. Nhưng trước khi lên đường, Tú muốn đến nơi này. Đi nhé. Ok, chàng đang rỗi. Đang chờ việc Trong đám thanh niên về ăn cưới ở nhà ông chú Chỉ có một chàng là đáng để mắt tới Không những để mắt Chàng còn nhích lại gần Chàng trai quay lại Nhận ra bạn thổi nhỏ ở cùng cầu thang nhà tập thể lắp kép ngã tư Thời đó Tú còn chơi bi Chàng đã lớn Đi học về Hay vắt vẻo cái đuôi tóc Không thèm chấp bọn nhóc con chắn lối đi cầu thang Những lần bọn nhóc lần khân đứng chắn, Tú gầm gừ như gấu, xua bọn nhóc, rồi bảo, Chị đi lối này, em tránh cho. Tú giang tay đẩy bọn bạn, cho Trang, cô bé gầy ngẳng, xinh xắn, kiêu kỳ đi qua. Trang đi, không thèm cảm ơn. Khi đó, Tú 9 tuổi, Trang 12. Khi đó, cha mẹ chia tay, Trang bỏ căn hộ nhà tập thể theo mẹ về tỉnh lỵ bên kia sông, cả thời trung học, cả thời sinh viên, không ai gặp ai. Vậy mà, Tú nhận ra Trang, nhận ra vì cái sẹo đất mờ đuôi lông mày bên phải. Sao không xóa sẹo đi? Không, để mà nhớ cho vui. Ngồi nhỏ chơi trốn tìm ở cầu thang, Tú lao vào Trang, lúc ấy đang dắt xe đạp vào, máu chảy ra cả chậu. Cả khu tập thể như ong, hai nhà ẩm mầm chuyện trẻ con thành chuyện người lớn. Ở bệnh viện về, chàng xì xào gọi Tú. Chị không nhớ gì đâu, không để bụng đâu. Mặc kệ các ông bô và bô, chị em mình xí xóa. Tú sở tay lên vết sẹo băng trắng thắc mắc. Sao vết thương nhỏ thế mà nhiều máu nhỉ? Chàng cầm tay thằng bé để lên chán. Đây là vùng nhạy cảm, máu tập trung nhiều, ngốc ạ Vì thế mà chị không xóa xẹo à? Có lẽ thế, chẳng phải để nhớ cậu đâu, quên lâu rồi, nhưng là để nhớ một thời. Tú cười toát cái miệng có hàm răng thật trắng, thật đều. Trang mủm mìm, từ vẻ đàn bà chuyển thành cứu nữ lúc nào không hay. Trang mặc váy đen, áo sơ mi trắng vẻ công chức văn phòng cao cấp công ty lớn. Nhưng thực ra, Trang chỉ là nhân viên nhà nước, làm việc trong công sở nhà nước, cứ 3 năm thêm được vài đồng lương. Ngày nhỏ gầy thế, giờ chân rõ dài, thẳng tắp như kẻ, lưng cũng thẳng, tóc búi cao, hai bàn tay mảnh mai, xanh xanh những đường gân. Chị có chồng rồi. Trang nói, nhìn ra xa, Tú chờ đôi mắt nheo hóm hình, rồi bảo, em chờ chị nói nhưng đây. Không có nhưng, không chụp chặt gì, chán phèo thì có. Tú lại cười bảo, thì nhưng ở đó chứ đâu nữa. Tú cao lớn, tóc để kiểu minh tinh Hàn Quốc, chắc các dai đẹp thế nào mình cũng thế. Vì mình cũng được xếp vào hàng dai xịn, hàng đẹp trai. Áo sơ mi caro nâu, quần cũng nâu nâu, trông độc đáo. Chàng ngắm những chiếc lông màu hung trên cánh tay sơ mi sắn cao, đột nhiên sao xuyến. Ông chồng đẹp mã, nhưng cánh tay cẳng chân nhẫn nhụi Cô bạn gái xem tướng, bảo sống với ông chồng, mày chỉ suốt ngày, cẩn thận, lau chùi mày. Để Vương Hạt bụi ra bàn là to chuyện. Cô bạn gái không chờ Trang Gật đã tự ok, chúng phóc. Chàng ngán ngẩm thừa nhận, lại còn cái tật đi đâu về quanh chân ngồi trong ghế xem tivi, không bao giờ ngó sang số má cái đứa sống bên cạnh. Chả hiểu sao, lúc Gật làm vợ lại không để ý đến những chiếc lông cứng cáp trên bàn tay. Anh ta nhẫn nhụi như làm bằng nhựa, những chiếc lông ấy Nó là dấu hiệu của tính cách, dấu hiệu của sự rộng lượng, của bao dung. Nghĩ vậy về chồng, rồi nhìn tới Tú. Trang cực kỳ ngạc nhiên khi nghe những gì đang diễn ra ở cái đầu đẹp đẽ kia. Em đang học cao học, sau đó sẽ đi thật xa, không phải vùng sâu vùng xa. Thật xa, hẻo lánh, để xem sức con người chịu đựng đến đâu. Em học một môn chính trị. Em thử sức học ngân hàng, tài chính, chứng khoán, xây dựng, thậm chí cả điện hạt nhân. Học sinh giỏi toán cấp quốc gia mà. Nhưng em thử sức ở chỗ này xem sao. Chàng kinh ngạc. Điên thế à? Không. Nói chuyện con người đặc biệt nhé. 21 tuổi lên tàu, thời đại mịt mù, không hiểu cái gì chờ phía trước. Biển thì mênh mông, nhưng ý chí con người đó đã thắng mọi sợ hãi. Em thích những ý chí như thế, nếu cho em vào thời ấy, em cũng làm như thế, chị tin đi. Trời đất ơi, chàng kêu to, nắm cánh tay chàng trai, sức, trẻ của da thịt, của hơi thở, của mùi thanh tân, thoáng chút qua không gian, truyền qua chàng, chàng thẳng thốt. Nói vậy thôi, chứ mình không đủ sức, không đủ tâm căn làm những việc đó, đừng đi đâu cả. Chỗ nào hẻo lánh quá đừng đến, vì cô đơn lắm Tú ơi. Cô đơn thì Tú có biết một chuyện, do bố kể lại. Năm đó chiến tranh, ông nội Tú là nhà báo, đi theo một đoàn phi công lái máy bay mic vào thăm con người đặc biệt, chứng kiến những kỷ niệm không thể quên về con người thông minh, hài hước, vui vẻ. Mỗi câu nói có một sức nặng của ẩn dụ Của trí tuệ con người quyến rũ mà nghiêm cẩn mà sinh độngổ tiếp kết thúc cácphi công có xe đón về đơn vị trước ông nội Tú ngồi lại cùng với phóng viên ảnh để chờ xe đến muộn phóng viên ảnh làm việc chụp các góc độ Ông nội Tú ngồi nhìn phía cái bàn có con người đặc biệt ngồi và cái gì xảy ra chẳngng biết không L lãnh đ đạom thở ơ, Ẩn rất sâu vào bên trong Thật sâu Thật cách biệt vào bản thân Con người đặc biệt Chỉ có một mình giữa thế giới Lúc ra đi Như câu thơ trong bài hát ấy Gọi mãi Gọi mãi Mà không ai tới Xung quanh lặng ngắt như tờ Cho đến khi Có một cô gái Mang tới mấy câu dân ca Chàng thở hắt ra, cả hai người trẻ như có cùng một tâm trạng, có trong đời cái sự cô đơn, sự bất hạnh dành cho những trí tuệ đặc biệt, những người vĩ đại là những người cô đơn nhất. Vào một lúc nào đấy bất chợt, chàng bảo, chồng chị đi rồi, dọa là đi hẳn, nhưng nửa đêm quay về ôm chị bảo, thôi thì chịu nhau vậy. Chị không chịu, làm sao mà sống hết cuộc đời đây? Sáng hôm sau, chị dậy, thấy cái vali chuẩn bị mấy hôm trước đã biến theo người. Anh ta về với mẹ, luôn luôn có một phòng, có một mẹ, hầu như còn bón cơm cho ăn. Nhà ấy giàu có, trọng tiền, có hai cô em gái nhiều lần hỏi chị. Chị phẫu thuật thẩm mỹ lúc nào thế? Sao mũi thẳng thế? Sao môi hình trái tim được? Chị nói không làm gì cả, họ không tin, ngày càng sắt lại vì ganh ghét. Tú đứng sát bên người bạn gái, quàng cánh tay có những sợi lông màu nâu cứng cáp vào cổ trang. Từ lúc đó, bầu trời trên đầu trang như có phép lạ, rộng thêm, xanh thêm. Người đàn bà thoát trở thành thiếu nữ, trang không xưng là chị, Tú không xưng là em nữa. Đi với Tú nhé, sắp đi xa lắc xa lơ, phải làm việc này. Mỗi người một túi du lịch có tay kéo, lên tàu hỏa vào miền Trung. Cái cách không nói mục đích đi là rất riêng của Tú. Trang không hỏi, không tò mò. Chuyến tàu chạy thâu đêm vào miền Trung. Trang ngả đầu, ngủ say trên vai thằng bạn, như một cặp tình nhân vì vẻ say đắm của giấc ngủ. Lại cũng như một cặp vợ chồng, vì cái vẻ thoải mái, trễ nải, không giữ gìn, nhưng trên hết là, thấy họ thật yên ổn. Xuống ga. Thuê một cái xe, chồng đã như hết hạn sử dụng nhiều năm. Cả hai đi về phía miền Tây, nơi trong chiến tranh, người ta dành nhau từng nắm đất, những xác xe tăng vùi trong đất, một vài khẩu pháo đã hoen gì, những lô cốt. Vân vân, chiến tranh đã từng giữ rằng ở đây, đất ở đây thật nhiều máu. Sau một quả đồi thấp, một cái làng, có vẻ cái làng vừa phục hồi sau mấy năm chiến cuộc đã xóa nó khỏi mặt đất. Cây chưa cao, nhà còn mới, đi vào con đường đất cũng có vẻ mới, có một cây đa rất to là cây sống sót, một cái nhà cổ cũng sống sót. Chỉ còn lại bậc thềm đá, bể nước mưa. Người ta giữ lại những cái này bên cạnh một nhà hai tầng. Tú bảo, đây là chỗ vua hàm nghi từng ngủ qua đêm khi chạy khỏi kinh thành. Có lẽ vì thế mà bom Mỹ cũng không phá được. Vết tích còn lại, rất quý đấy. Một người đàn ông chưa già lắm, khoảng trên 70 gieo to từ ngoài vườn sắn. Cậu về đấy hử? Cha nhìn sang, khuôn mặt rám nắng điền trai của Tú. Tú đã về đây nhiều lần. Tú chạy ào ra vườn sắn, ôm người đàn ông gọn lỏn trong cánh tay. Cháu về thăm ông cháu đấy. Cậu sắp đi xa hữu. Sao chú biết? Nhìn thì biết chứ. Gọn gàng hơn nhỉ Chân tay xanh hơn nhỉ Đi xa không? Có hay được về không? Ông nội nhắc đó. Đêm qua nhắc, bảo thằng Tú sắp vô, bảo nó đừng bỏ hẳn quê hương, tụi trẻ bây giờ đi là thường quên hẳn đất này. Cháu không như vậy đâu. Trang không hiểu chuyện, nhưng không hỏi. Tú để túi sách của hai đứa lên bậc thềm ngôi nhà cổ, rồi ngoắc tay, bảo Trang theo. Trong góc vườn đất xa, dưới một gốc cây, có một ngôi mộ đất, một tấm bia. Bức ảnh người đàn ông trẻ trong tấm bia giống Tú như tạc. Tóc để kiểu khác, nhưng mắt, lông mày, vầng chán, nhất là đôi môi dày dày, môi của những người có cảm xúc thì giống Tú không chê. Ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận, cỏ xung quanh rất xanh, Tú ngồi bệt xuống, tay xoa vào bức ảnh. Ông nội, con về với ông này. Một làn gió thật mát chảy ào qua cây cối, vờn lên mái tóc trang, lật cổ áo sơ mi của Tú. Người đàn ông chủ nhà cười cười, "Tôi vẫn mơ thấy ông ấy trẻ như Tú này. trẻ mà nói nghe thanh lắm." Một câu chuyện của chiến tranh. Chủ nhà, "Ông Thiềm, khi đó mới hơn 20, năm 1970, vùng này tranh chấp ngày đêm." Khi về tay Việt Cộng thì bom Mỹ dội xuống tan hoang. Ông thiềm là du kích trở về làng, ém trong cái hầm kia. Buổi sáng hôm ấy, ông nghe tiếng la hét. Một người bị trói gô vào cái cột. Hai thằng địa phương quân đang đấm đá người thanh niên. Mi ở mô, dám vô đây. Một cái tát. Quân của thằng Thành đi hướng mô, mồ, mở mồm ra. Một cái đấm giữa mặt. Rồi một thằng dùng súng lục. Bắn đất dưới chân người thanh niên. Cứ mỗi khi viên đạn nổ, người thanh niên nhảy lên, nổ và nhảy, nổ và nhảy. Hai thằng trời đánh, quái trò chơi cười như bị sặc nước. Một bọn lính quân địa Vương đi đâu đó về gọi hai thằng. Kết nó đi, rồi đi thôi, muộn rồi. Không hiểu chúng nó kết như thế nào. Khi ông thìm bò tới nơi, chỉ thấy một đống bầy nhảy, thịt và máu. Người thanh niên còn tỉnh, mở đôi mắt bị máu phụ kín. Anh nói đứt hơi, phải ghé tai mới nghe được. "Tìm trong túi sau này có thư, có địa chỉ." Ông thềm cố nghe, cố hiểu. "Tôi là nhà báo. Nếu anh thành trở lại tìm thì bảo tôi Đã chuyển tài liệu, đến tay người nhận. Ông Thiểm cố hiểu như vậy, nhưng giữa những câu sau thì rất rõ. Đừng đưa tôi đi đâu, cho tôi nằm ở đây. Ông Thiểm thấy máu không còn trào ra nữa. Một lúc sau, anh ấy chết. Ông Thiểm gọi mấy cậu du kích thôn ban đêm bó thi thể người thanh niên trong một tấm tăng chôn xong, mà không dám vun cao, sợ bọn nó hạch hỏi. Ông Thành nào đấy không trở lại? Nghe nói, cả đơn vị bị phục kích chết hết. Vì thế, sau chiến tranh, người ta đã hỏi cái điều. Sao đơn vị ông Thành bị lộ, bị phục kích? Người nhận tài liệu của ông Thành cũng bị bắn chết trong thành phố. Oan quất trùm lên cả nhà mấy năm. cha mẹ Tú, Phải đi khắp nơi xác minh xóa nội oan cho ông nội. Trong những nhân chứng, tiếng nói của ông thìm to nhất, trong sáng nhất. Tôi thấy ông ấy bị tra tấn đến chết, không khai nửa lời. Tôi nhìn thấy, sao lại nghi oan người ta? Cười xấu đâu có như vậy, nghĩ coi. Mấy năm sau, ông nội được xác minh, được công nhận là liệt sĩ. Tú lớn lên, đau đáo nội cô đơn của những con người đặc biệt. Tú chọn học môn chính trị, để xem trong đó có gì lạ. Ông thiềm luộc nồi sắn, một đĩa sắn để lên mộ mời ông nội. Sắn vùng này không quá bờ, không quá dẻo, có vị ngọt của đường phèn. Chàng chưa ăn sắn ở đâu ngon như vậy. Sao không đưa ông về nghị trang lịch sĩ quê nhà? Trang hỏi, Tú chưa trả lời, ông thiềm nói rất to. Ông muốn ở đây mà, đã nói nhiều, mỗi khi tôi thấy ông mà. Ông bảo, nằm ở đây ông thấy yên. Đúng vậy, Tú nói, cả nhà Tú cũng nghĩ ông thích nằm ở đây yên ổn nhất, mát mẻ nhất, không cô đơn nữa, phải không? Ông thiểm trợt gọi, Tú, nhìn kìa. Từ xa, một người đàn ông già vác cuốc đang đi về phía làng. Bên cạnh, một người đàn bà gánh quang gánh có hai cái sọt. Tú nhìn đâm đâm, có vẻ đã nhìn nhiều lần. Mắt Tú hơi lé lên cái gì đó, như là sự tức giận, sự căm út. Thoáng qua thôi, nhưng gương mặt chàng trai hơi sắt lại. Gã đó, thời đó, là một trong hai gã địa vương quân đã giết ông nội. Đất này bây giờ nó như vậy. Nhưng Trang thoát tim, Trang chưa bao giờ tưởng tượng ra việc này. Có cái gì đó bất an. Sao những gã đó vẫn đi lại ở đây, trông lầm lũi thui thùi vì tội ác, nhưng sao vẫn được hít thở khí trời? Đất này nó vậy mà. Cả hai. Đã lại lên con tàu đi về hướng Bắc. Hóa ra, Tú đã quen vùng đó, đã như người nhà của ông Thiểm. Tú không đi phượt, đi bụi. Tú có một nơi để đi. Bao giờ ở đây về, Tú cũng thấy phải tận hưởng tuổi trẻ trời ban. Tận hưởng và vui vẻ. Tú quảng cánh tay lên vai cô bạn gái. Bây giờ trông giống một đôi bạn. Tú bảo, Hỏa giải với chồng đi Trang ơi. Phải chịu có mà sống đời lứa đôi chứ. Ừ, đợt này về, chàng sẽ xa anh ta quét nhà, quét sân, giặt quần áo, sống với vợ, không thể đòi được chiều như với mẹ. Mẹ còn giúp cơm cho ăn đến khi học lớp 5, còn bế ru ngủ đến lớp 7. Cả hai cười phá lên. Tú sẽ theo cha mẹ trong một tổ chức hòa bình đi thật xa. Nghe nói ở đó có những vùng rất nghèo khổ. Thổ dân, những khu ổ chuột ở thành phố, sẽ thư từ kiểm tra Trang, sống và hòa giải đi Trang ơi. Ông nội tú lúc hy sinh, mới 28 tuổi. Năm 2015 Cuối chiều Thư ghi bằng mực tím, chắc lấy bút của cháu, để tên Nguyễn Đình Vích, thôn xóm tỉnh. Cái tỉnh mùa này ngớt gió lào, ngớt nắng như kiểu lột xa. Cồn cát ngoài tít xa kia, vượt qua quốc lộ. Cồn cát trắng tinh, giống đường kính. Ông Vích, đau thắt ngực, cầm cái thư, ngồi lặng trên thềm. Anh bưu Tá, đội mũ bảo hiểm, có đính logo đội bóng nước Anh. Hỏi cho có hỏi. Chắc thư bạn cũ chiến hữu hả bác? Thời buổi cánh trẻ, bấm nhoáng một cái trên máy, thư đã bay sang đến châu Phi. Cánh đưa thư rất phấn khởi, được nhận thư tay, phát tận tay. Người nhận thư vẫn ngồi phịch xuống rung động tâm can thế kia, nghĩa là đời vẫn còn hay ho. Ông Vích gật giật trả lời anh đưa thư. Anh này yên tâm nổ máy chạy ra khỏi cái ngõ. Có hàng cây chè thẳng tắp. Chè vừa làm cảnh. Vừa để buổi sáng hạo ấm to. Ai đi qua ngõ là dao. Có nước mới đây. Rỗi thì làm bát. Cảnh ấy có từ thở mở đất. Loạn lạc thì không có cảnh đấy. Hai chục năm trở lại đây thanh bình. Trở lại quanh bát nước chè xanh. Uống sáng mời láng giềng. Ông Vích lần trần. Dở thư. Như sợ nhanh tay. Điều mình mong chạy mất Thư viết ít dòng thôi Đã nói với nhau nhiều lắm Về cái chuyện này Nên thư này Chỉ vòn vẹn vài dòng Điều tra kỹ rồi Đúng thằng đó Tôi vô tận nhà Giả làm người mua khoai mì Chuyện trò qua lượt Hỏi đúng tên Chưa người dừ đây khác lắm Tôi cũng giả làm lính phía nó Thời đó Nên nhận liền à Tôi nhìn rõ mặt nó tầm tuổi tụi mình. Không hiểu sao, London, giờ trở lượi, khu kinh tế mới gần quê, gần nơi xảy ra chuyện thời đó, địa chỉ đây. Sau đó là địa chỉ thằng kia, cả bản đồ, lối đi từ ga vào. Xe ô tô thuê mất tầng này, xe ôm tầng này. Trước kia lên tàu gọi điện rồi tôi chờ ở Nga, Nghe nghe. Giọng miền Trung đặc sệt ở trên thư. Ba đứa nhóc, một chân co, một chân lò cỏ Một đứa đứng ngay mặt nhìn ông Vích hát bà hành khúc quen thuộc thời chinh chiến Bị chúng nó cho lời mất dạch Tiên về Sài Gòn ta quét sạch đồng bào Ông Vích vớt cái trổi ném về phía bọn trẻ Im đi, mấy đứa tao lôi chúng mày ra công an Họ cho đi chạy giáo dưỡng trên huyện nhốt chung với bọn nghiện Ai bảo chúng mày hát phản động Lũ kỷ con vỗ mông vỗ tay chạy về bên kia hàng rào. Tiên về Sài Gòn ta quét tạch đồng bào. Chúng hát to. Đứng lại nhìn ông rồi thoát to hơn. Chờ phản ứng cho đến khi ông Vích buồn rũ xuống không thèm nhìn. Chúng bỏ đi hân hoan vì thành tích vừa trêu được một ông khốt. Nói với ai? Cả ba đứa có bố mẹ buôn ma túy. Đều đang tu luyện trong tù. Chúng sống lêu bêu, ăn cơm bà nội bà ngoại nấu. Đứa nào xui cái gì cũng làm. Ông Vích nắm chặt cái thư. Hôm nay ông cũng không quát to như mọi hôm. Ông đã tìm được cái cần tìm. Chọc loay hoay với cái xe máy ở góc sân. Thấy cảnh ông Vích bị bọn trẻ trêu chọc. Trọng vừa thương cha vừa giận. Ngày nào bọn trẻ chả nghĩ ra trò mới khi thấy ông Vích. Thỉnh thoảng, mặc áo đại cán quân đội, đeo huân trương chi chít trên ngực, đi loanh quanh ra chỗ mấy ông ủy ban, góp ý hăng say. Trong khi cánh ủy ban nó đầy việc phải lo, đầu óc nó còn chứa đủ thứ phần trăm dự án này, phần trăm cổ phần kia, còn liên kết xã với huyện, huyện với tỉnh, gài thằng nào vào vòng trong có lợi sau vụ bầu cử. Chứ đâu phải cái ủy ban chỉ có mỗi việc thóc không thiếu một cân. Quân không thiếu một người, như thời ông Vích, tuổi trên 20, cầm súng dọc ngang chín địa truyền thống cha ông. Bọn trẻ con thì thào, ông Vích chập nặng. Chúng nó trêu lọc phải, nhìn cái chán kìa, nhăn như ruộng bực thang tháng thiếu mưa. Bảo là cư việc ăn no ngủ kỹ, nhưng có nghe con nghe cháu đâu. May mà trao trả năm bảy sông Thạch Hãn chạy qua nhà, gặp cái làng ế xưng, thời chiến, cưới vội, đẻ vội được Trọng. Chứ không thì bây giờ, cũng cha già con cọc. Trọng rút kinh nghiệm của cha, 19 tuổi, Trọng lấy vợ, đi học đại học, vợ ở nhà, đẻ con trai. Bây giờ ông Vích có hai thằng cháu nội, xem như Trọng hoàn thành nghĩa vụ với thế hệ cha ông. Trọng đi làm kỹ sư trên phòng nông nghiệp huyện Vẫn phải qua nhà thường xuyên trong năm bố Ông già như hổ Bị thương Thấy anh Nói đụng thời lính tráng Ông xem như phải bắn bỏ Mà thời này Mọi chuyện thiêng liêng Thường xếp bằng với chuyện hài Do người ta không coi nghiêm từ ngày đầu Vậy thì Kệ mẹ nó đi Bọn nhóc con hát gì Kệ mẹ nó Nó biết gì về thời thế, biết gì về ý này ý nọ, hôm nào cũng ẩm ẩm, điếc cả tài. Ông Vích biết trọng nghĩ gì, ông Vích nói cái giọng để thằng con không thể bỏ đi. Anh đứng đấy mà cười khẩy, tôi biết tỏng bụng dạ anh xem lũ này như bọn hết đát trên bao bì, sáu mấy tuổi, không hết đát cũng là lũ vô dụng, cho tôi xin miễn bình luận. Các anh giờ tư duy trên trời, tư duy tư bản thế kỷ 21, kệ bố các anh. Nhưng anh làm lơ cho chúng nó cười vào xương máu cha ông các anh. Tôi không tha tôi không cho phép. Anh không quát chúng nó, anh còn cười khẩy, nhảy múa trong bụng. Vậy anh nói gì đi về cái việc tìm hài cốt chú ruột của anh? Chú ruột anh chết thế nào? Tôi kể thằng con anh nó còn giọng một tai nó nghe. Mắt anh thì khô như đít nổi giang. Chúng tôi đau lòng lắm. Tôi, tử binh Phú Quốc về đây, tôi chứng kiến những chuyện mà mỗi lần kể anh lại dùng mình, bảo, thôi, anh không muốn nghe. Tôi cho qua cái sự thở ơ. Anh đừng nhách mép thế. Chắc do tôi hay nhắc lại, nên anh thấy nhàm, chứ anh là con tôi, tôi biết. Tìm anh không phải làm bằng nhựa. Hôm nay, tôi nhận thư ông tụ trong quảng. Tôi có việc phải đi đây. Tôi chưng dựng thằng Nghĩa, anh chuẩn bị cho nó ít tiền tiêu pha. Tôi già, phải có thằng cháu đi kèm, đề phòng đêm hôm vậy thôi, anh đừng hỏi tôi đi làm gì. Xong việc, ông cháu tôi về. Việc gì thì ông cứ nói qua cho con biết, còn giúp được gì thì giúp. Trọng cố lấy giọng hòa nhã nói với cha, thấy cha không trả lời, trọng lặng lặng đi ra cổng. Thằng Nghĩa cao kèo, mét 78 ăn bốn mát cơm, mỗi bữa ngủ dạng chân như trẻ lên ba, đánh rắm tung tủm vô tư chân sáo. Thi đại học xong, chờ kết quả, đang ngoắc tay với một con bé tóc ép nhuộm vàng như người ở vùng Caribe. Nó ở làng bên kia sông, ngày xưa nổi tiếng nghề thảm đay, bây giờ đất bán cho liên doanh, dân ôm cả đống tiền, không nghề nghiệp, rỗi rãi về thành phố làm đủ trò. Bọn con gái như con này suốt ngày tóc nhuộm, móng tay bôi đỏ lòng Để làm gì cũng chả biết. Chọng gọi. Nghĩa, vào xem ông cần gì. Nghĩa dơ tay hôn gió, bái bai con bé làng bên. Thấy ông ngả người thở dồn dập Nghĩa biết ông vừa lên lớp cha. Cha tức ông cũng phải trên huyện mời ông lên có ý phân cho ông đất tiêu chuẩn anh hùng dũng sĩ thời chiến. Trọng ở phòng nông nghiệp. Trọng đã tăm mảnh đất sau con đường sắp mở, tương lai hái ra tiền, hớn hở bảo nghĩa trợ ông lên huyện ngay tức thì, chớp thời cơ, dùng rằng đất sẽ thành vàng vào tay kẻ không mất giọt máu chiến trường. Hai cha con chờ ông hành lang, phòng chủ tịch huyện sang trọng, máy lạnh chạy do do, nghe im ánh một lúc. Rồi lúc sau quát tháo ấm ầm. nghĩa hé cửa nhìn vào, ông chỉ mặt chủ tịch huyện tuổi quá 30 một chút, mặt mũi lãnh đạp, lắng nghe có vẻ đã quen mọi sự. Đấy, cậu ra mà xem, ai cho phép các cậu lấp cái hồ hàng chục mẫu để xây khu thương mại, nhà dân thì còn bé, khu thương mại làm gì phải to thế, có hồ, dân nó còn có khí để thở, có chỗ để cá đẻ. Nuôi dân quanh hồ có nước dẫn vào cánh đồng Ra mà xem Quản lý như các cậu Thì chỗ nào cũng bê tông Làng mạc còn ra cái của gì Sao các cậu thích chặt cây Thích lấp hồ thế hả Đau lòng lắm Các cậu mê tiền quá Phần trăm bỏ đầy túi Việc gì cũng chả bận lòng Thì cũng chả ai bảo được Nhưng cũng vừa phải thôi chứ Cha cậu hy sinh ở đâu tôi biết chứ, ông ấy là cộng sản đấy. Nói chứ cộng sản, giờ các cậu ngượng chứ gì. Chỗ nào cũng nhoe nhoét, cũng móc máy ăn cắp. Rồi trẻ con nó bảo, làm gì có cộng sản tốt, chỉ có cộng sản làm giàu nhanh như chớp. Nếu có quyền thế, ngày hôm qua là gì, chúng nó đâu có biết. Bao nhiêu người chết thê thảm, bây giờ nói trẻ con nó không tin. Vì các anh làm hỏng bét hình ảnh người Cộng sản. Người Cộng sản bây giờ bị đút cùng dọ với bọn độc ác ăn của đút rút ruột công trình đường xá. Ăn rán nói dối. Trẻ nó bảo thế. Các anh không ngược mặt à. Chủ tịch huyện cho kính vào hộp, đóng nắp bút, bi, gấp sổ, nói gọn lòn. Cứ thế ông nhé. Chủ tịch huyện đi ra. Nhìn thấy cha con trọng, tươi cười bắt tay. Cùng làm việc trong ủy ban mà, tươi cười bắt tay như người lạ. Mấy ông này có cái vở chào hỏi rõ to, miệng cười tươi, tay nắm chặt, nhưng đầu óc lươn lẹo thế nào chả ai đoán được. Hai tuần rồi, không thấy ai gọi lên huyện nói chuyện đất đai nữa. Trọng rên lên, bố ơi là bố. Bố dở hơi thế giết con cháu đi cho rồi. Xem như mất mẹ nó miếng đất ngon. Ông Vích biết Trọng dên. Một hôm ông nói thẳng. Đất đó, nếu ông được, ông giảo kỹ. Khi nào tìm được hài cốt chú vác của mày, tao đưa vào làm nhà cho chú. Xem như nghĩa trang anh hùng liệt sĩ của dòng họ. Trọng lại rên Chú Vác ơi, chú phủ hộ độ trì. Chả hiểu, trọng cầu ông chú liệt sĩ cái gì. Bây giờ thằng Nghĩa cảm thấy có trọng trách, khi bố đã trở vào hất hàm đánh mắt qua ông già, như chỉ cho thế hệ tương lai thấy độ khổ giữa thời đại A Còng. Trọng thì thào, đánh thức ông xem, ông cần mày đưa đi đâu, mà đừng gợi chuyện cho ông nói nhiều. Nãy giờ, điếc cả tai rồi đây. Ông Vích nghe câu đó. Ông kéo thằng cháu ngồi xuống bậc thềm, làm bằng đá núi voi sau làng. Thằng Nghĩa đang vương vấn cái mùi son trên môi con bé tóc ép nhuộn vàng. Nó đùa cợt với giọng tuồng. Dạ thưa đại ca, mỗ đây có mặt. Nhìn thằng cháu nhe răng trêu chọc. Ông Vích nhẹ lòng, tay nắm chặt cái thư. Trong thư này có địa chỉ cái thằng ông cùng bạn tìm hàng mấy năm nay. Mày biết rồi còn gì, cái chuyện có một lần ông nói với mày đó, nhớ không? Quên cha nó rồi chứ gì. Ông chỉ nói với một mình mày, nhưng dạo đó mày còn nhỏ quá. Thằng Nghĩa thở ơ, thì bảo cháu đi đâu cháu đi? Đi chơi với ông cũng khoái. Thư gì đấy, ông đọc, cháu chả đọc đâu. Chuyện của các ông bao giờ trả đại sự. Cứ vớ vẩn như bọn cháu lại nhẹ đầu. Ấy, đừng cốc đầu thằng cháu đích tôn ông mươi. Đầu cháu tư duy vật lý hơi hóc đấy. Năm này cháu đỗ thủ khoa vào đại học. Ông chuẩn bị thứ gì quý mà ông hứa với cháu đấy. Để cháu làm vốn về thành phố, làm le với bọn con gái. Nhớ ông nhớ. Im cái mồm mày đi. Vào gọi điện thoại ra ga xem tàu có mấy chuyến Đi đêm càng hay Vì vào tới ga ông tụ đón là vừa sáng sớm Đi lên vùng đó thuận tiện hơn Tiền đây Trọng nghe ông Vích nói với Nghĩa Biết là cha có việc thật rồi Việc cha không nói với trọng Xem trọng ở lớp cha khinh Vì chỉ có mỗi chữ tiền trong đầu Việc gì mà thấy thư tử với ông bạn lâu nay Mà thấy cha đâm chiêu Mà thấy nếp hẳn trên chán cha càng sâu Trọng lại gần rụt rè Ông à Hai ông cháu đi chơi cho nó vui Con ủng hộ thôi Mẹ cháu cũng ủng hộ thôi Con tin là thế Có cháu đi cùng con yên tâm Nhưng cha Vui là chính Cha bỏ bớt các thứ đau đầu đi cha nhá Vui, vui cái tổ bố nhà anh Biết gì mà nói, anh kệ tôi. Nói với cái đầu đầy tiền nong đất cát, phần trăm, tôi thả vạch đầu gối tôi ra, tôi tâm sự. Anh chuẩn bị cho tôi cái ba lô thời chiến, để cao quá, tôi không với tới. Trong ba lô có con dao biệt kích, cẩn thận, kẻo nó rơi vào đầu, cả cái bi đông, thế là đủ. Mang bi đông làm gì ông ơi, mua vài chai nước, cỡ lớn mới đã, bi đông ít nước lắm. thằng Nghĩa ý Ông Vích bảo, cứ màng bì đông, mua trài, đổ vào bi đông cho ông. Hết chuyện, Trọng lắp đầu ngao ngán. Trọng cầm con dao chín lợi phẩm, ông Vích gọi là dao biệt kích trong tay. Ước lượng nó mấy lạc, dao nhẹ thôi, nhưng dày, cứng, nhọt, sáng quắc. Nhìn con dao là thấy bạo lực, thấy máu. Chà cất kỹ trong bà lô lâu rồi, làm gì? Mà ông phải mang con dao Đi đường Phải có con dao cho nó yên tâm Ông Vích nói to dứt khoát Thằng Nghĩa phấn kích Khi nhìn lại con dao Mỗi lần ông dở ba lô Thằng Nghĩa phấn kích một kiểu Lúc này Nó bảo thời đó cứ dao này thọc cổ nhau Ạc Ạc Ạc Nó làm trò Chọc quát Hay lắm đấy Đi làm gì thì làm đi Bỏ con dao ra. Bỗng dưng, chọc sợ khi thấy cái mũi nhọn con dao biệt kích. Ông Vích bảo thằng Nghĩa dùng giấy báo, bọc mũi dao để gọn vào chỗ quần áo của hai ông cháu. Bữa cơm tối cả nhà vây quanh cái bàn kê giữa sân. Chọc kéo tay thằng con. Nhớ thuốc huyết áp sáng cho ông uống một viên. Các loại thuốc. Cha để trong này. Thằng Nghĩa phấn khởi vì chuyến đi. Nó gật đầu lia lia bảo. Ngày thường cha có để ý đến ông mấy đâu. Sao bây giờ có vẻ quan tâm chăm sóc thế nhỉ? Nó trêu trọng. Nhưng trọng không cười nổi. Trọng giặt thêm. Nhớ, đừng để ông xúc động quá. Sức khỏe của ông là quý nhất. Đi chơi thôi mà cha. Không. Trọng lo lắng. Có lẽ không phải là chuyến đi chơi thông thường Có lẽ có chuyện gì Ông Vích mặc bộ quân phục vải tô châu Giữ từ thời chiến tranh còn phẳng piêu Vải còn mới Dạo đó chắc mới phát thì hết đánh nhau Bỏ ba lô làm kỷ niệm Thằng Nghĩa nhìn ông 65 tuổi Lưng thẳng, tóc hoa dâm chưa bạc lắm Nói như ông Hùng thợ cắt tóc Dân trong Nam tập kết ở lại Bắc là Ông mày có ngon Ở Sân Ga, miền Trung Ông Vích chạy tới như một chàng tuổi ngon Ôm choàng với ông Tụ Ông Tụ đã từng ra nhà chơi lúc Nghĩa còn nhỏ xíu Nghĩa nhận ra ông Tụ Ông Tụ trông hơi giống ông Vích Cao nghèo Lính trinh sát thời chiến tranh Phải là các ông có sức bóc Sức đó còn hiên ngang tới bây giờ Chu cha, trên tàu ngủ được không? Trông cháu thì có vẻ ngủ ngon. Ông thì công hả? Ờ. Dụ quá, ngủ sao được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giờ nó hết móng vuốt rồi, giờ nó là của tụi mình. Nó trong tay tụi mình. Xe đỗ kia, tôi thuê, lái xe chở mình tới đó thì về. Khi mô xong việc, mình kêu nó tới đón. Tìm được vác, thì coi như tôi với ông tận nghĩa tận tình. Nè, mà sao cái thằng nghĩa nó giống thằng vác quá ông ơi. Tôi giật mình luôn đó. Ngày đó, vác cùng tuổi thằng nghĩa thôi hà. Ờ, hơn thằng nghĩa một tuổi. Nó cũng đẹp trai, môi cũng đỏ, tóc cũng xanh như ly. Thằng nghĩa nghe hai cựu binh nói về ông trẻ đã hy sinh. Vô tư nghĩ rằng họ nhắc tới kỷ niệm chiến trận. Con đường lên phía Tây đã mất hết vẻ cốc liệt của thời trinh chiến. Một vài cứ điểm cũ được quay lại làm bảo tàng ngoài trời với những ụ súng chất bao cát với mấy chiếc xe tăng và trực thăng Mỹ. Thời đó, tiếng cánh quạt trực thăng làm không gian như bị bẻ vụn ra trong cái nắng chói gắt mùa cô. Và gió quật tơi tả mùa đông biên giới phía tây. Người lái xe còn trẻ, liên tục nhổ nước bọt qua cửa sổ. Có cái xe trông cả tàng, nhưng máy cực tốt bảo. Mùa này khách lên cửa khẩu du lịch, vào trung tâm thương mại mua hàng miễn thuế. Nhưng nhiều khi ăn quả lừa. Hàng biên giới ngoài kia đưa vô, nhãn mắc hàng thái. Mua về rồi, nhìn chất lượng, tức đổ con người. Ông tụ thở dài Như bị nhiễm nợc dioxin Thời mồ cũng có dioxin Hai dãy phố Của thị trấn mới hình thành Sau những năm 90 lác đát che những ngôi nhà Mái cong kiểu nhà người Lào Người bên đó sang đây Định cư buôn bán Rồi thành dân địa phương Hai bên qua lại hàng trăm năm rồi Giờ ở bên này bên kia Đều như ở nhà mình Ông Vích nghe chuyện Người lái xe đang nói Rồi rộn rực Nhìn lối lên sân bay tà cơn Có dạo Ông đã vào tận hàng rào Còn cái dạo đi với chú Vác Trong cái đêm kinh hoàng đó Lại ở vùng sâu tít Trên kia chân dãy trường Sơn Vác là binh nhất Mới nhập ngũ 17 tuổi đầu Ông Vích đã là trinh sát cứng cựa Quen chung đoàn trưởng Xin cho Vác về đơn vị ông, để có thể trông nom thằng em chưa đủ tuổi tòng quân. Dạo đó, đang mùa mưa, Vác có vẻ mặt măng tơ như thằng Nghĩa cháu ông bây giờ. Nghĩa đang quay qua quay lại trên ghế miệng huyết gió kêu, Ông ơi, đẹp chưa? Vác mừng hú, khi được phiên chế về tiểu đội anh trai, viết thư về nhà hân hoan. Con được trung sĩ trinh sát Nguyễn Đình Vích cho đi tập nghề. Thầy U an tâm, chúng con chiến đấu gần đất Bắc. Có anh trai bên cạnh, không ai làm gì được con đâu. Hơn hai tiếng sau, xe dừng ở lối đi lên vùng đất dân mới lập ấp khai hoang. Trước kia, đây là làng. Nhưng trong chiến tranh, làng không còn một ngọn cỏ. Lối vào làng cũ. Có hai con ngựa đá, vẫn đứng hai bên. Ông Tụ bảo, trước có đền thờ các quan triều Nguyễn chống Pháp, thổi Pháp mới vô. Cây cối xanh rì, ông Tụ, ông Vích đều khoác ba lô. Thẳng nghĩa, cũng ba lô, học trò, nhảy chân sáo như trẻ lên mười. Ông ơi, mùa gió lào ở đây ra sao? Chứ mùa này cho thấy đẹp quá không ạ? Trước kia ông đánh ở chỗ nào? Chỉ cho cháu với. Thấy ông nội lầm lì, thằng nghĩa xịu mặt, nhưng cũng im dần, chân dảo bước theo hai cựu binh vào lối mòn dẫn về ấp mới. Ông tụ bảo, dân ở đây có một số là người làng cũ, thằng đó cũng người làng cũ. Rồi đến người lưu lạc tứ chiếng, người phía bên Cộng Hòa cải tạo xong, không thích ở thành phố, lên đây, nhà nước cấp đất. Cấp vốn cho mua cây giống, cây trồng mì, trồng cà phê. Mấy chục năm rồi, cây đã thu trái, còn cái lấy vợ lấy chồng. Tôi tìm nó phải mất công lần từ Sài Gòn ra miền Trung, nhưng không tìm được. Ăn không ngon, ngủ không yên. Nhìn kìa, ông tụ rừng đột ngột. Một cái nhà tường mỏng, nhưng có vẻ mới xây. Một dàn cây bắc ngoài sân trồng hoa giấy, dưới đất có những luống cây cảnh hoa vàng. Nó đang ngồi chẻ lạt ở sân. Ông tụ chỉ, nó kia, nhận ra chưa? Ngã đàn ông nhìn thấy những người khách, ngừng tay chẻ lạt có vẻ hồ hởi. Trời, tôi chờ ông mấy hôm rồi, khoai mì thu được rồi, để lâu nữa nó sơ. Ông tụ quay qua ông Vích. Hôm rồi tôi đến điều tra, giả làm người mua khoai mì. Ông Vích đứng ngoài xa nhìn vô, rồi bất chợt. Ông vất ba lô xuống chân. Ông xô cả người vào gã đàn ông đang ngờ ngợ nhìn. Cả hai ngã lăn vào luống cây cảnh ở sân. Ông tụ một bên, nghĩa một bên, đỡ ông Vích ra khỏi gã đàn ông đang hoảng sợ. Mày! thằng kia. Ông Vích nói lào cào. Mày đã cho lính chói tao chặt cứng vào gốc cây. Bắt tao nhìn mày dùng dao cắt khủy tay em tao. Bắt tao nhìn mày với hai thằng lính của mày. Trăng em tao ra xuyên cọc vào hộ môn em tao rồi dựng lên rồi tưới sang rồi đốt em tao. Em tao Mới 17 tuổi đầu, nó là lính. Nó phải bắn chết hai thằng lính của mày. Chuyện đó. Chiến tranh làm sao tránh được. Mày bắt được hai anh em tao. Ông tụ đây chạy thoát ra ngoài. Mày bắt được tù binh. Mày chỉ nên bắn nó chết như nó bắn lính của mày. Mày không có quyền thọc cây và ruột nó. Dự nó lên tưới xăng nó đốt nó. Bây giờ, tao còn nghe em tao hét. Bây giờ, tao còn ngửi mùi thịt em tao cháy khét. Mày còn đứng nhìn tao khóc. Mày còn lấy giày hết mặt tao lên, để nhìn tao khóc. Làm sao, mày để em tao hét lâu thế? Thịt nó cháy, cháy mãi, cho đến khi ruột nó nổ tung như trái lụ đạn. Còn tụi mày cười, rồi lôi rượu ra uống, rồi nhảy quanh em tao. Mà sao tụi mày nhiều xăng mày chỉ tưới cho em tao một thùng nhỏ, để nó hết mãi, để nó lăn cái đầu qua lại, để nó cựa mình là cây thọc vào ruột nó. Bây giờ, tao sẽ làm như thế giấy mày có chịu được không? Hôm đó, ông tụ không lăn vô cướp. Tao chắc mày cũng đốt tao. Chắc mày cũng đốt tao như thế. Chắc mày đốt tao như đốt em tao đúng không? Chắc mày cũng tươi xăng Chắc mày cũng thọc cây vót nhọn vào đít tao. Ừ không? Đúng không? Gã đàn ông không lùi, không tự vệ. Mỗi câu nói của ông Vích gã lại gật. Gã gật. Gật, như con rối, có ai điều khiển từ trên đầu. Ông Vích, dốc ba lô, lôi ra mớ giấy báo, loay hoay mãi mới lấy được con dao biệt kích. Đây, khi tụi tao quay lại, chúng mày đã rút quân. Mày đưa xương em tao đi đâu? Con dao mày cắt khủy tay, em tao vất ở gốc cây mày, trói tao. Nhận ra con dao chưa thằng quỷ kia? Nhận ra chưa? Nhận ra chưa? Ông Vích dơ con dao nhọn về phía gã đàn ông, làm động tác thọc dao như lên đồng. Nhưng ông vẫn đứng chỗ cũ, chân ông không bước được như có ai trói ghi ông trên đất. Rồi ông ngửa mặt lên trời, kêu một tính thống thiết. Vác ơi, anh tìm được đưa giết em đau đớn rồi, Vác ơi! Em chết tức tử, đau thế! Mà anh không cứu được em. Anh cũng có tội là không cứu được em. Em đầu xanh tuổi trẻ, chưa biết gì, chưa được ăn một miếng ngon. Em ơi! Tính gào khóc của ông Vích, làm gã đàn ông cửa được. Gã lết hai đầu gối trên nền xi măng, gã rũ mái tóc qua dâm, gã há mồm một lúc, rồi nhìn ông tụ cầu cứu. Tôi không biết chi nữa, tôi cũng lãnh đủ rồi. Tôi bầm dập cả rồi, tôi không còn chi trên đời nữa. Tôi chưa chết được, vì ông Vác giữ tôi, không cho chết. Giữ tôi, vì chỉ có tôi biết chỗ ông Vác nằm. Sau lần đó tôi thúi chí, tôi sợ. Tôi với hai thằng lính quay lại nhặt đủ xương ông Vác cho vô túi nhựa. Tôi trồn xương ông Vác chỗ mồ tôi vẫn nhớ. Tôi có đánh dấu. Chết như ông Vác là chết đau. hồn ông đấy không yên. Tôi nghĩ thế. Nên tôi chôn tử thế. Tin tôi đi. Ông Vác có cái bi đông. Có cái lược bằng mảnh đi ra máy bay. Khắc tên, khắc quê. Tôi chôn luôn. Đảo lên, chắc còn. Gã bắt đầu rên như bị sốt rét rừng. Gã rên rầm mà không thể chảy nước mắt Chắc khóc vợ khóc con nhiều rồi Mất hết rồi mà Trên bàn thờ thấy để ảnh cả đàn bà Cả hai người trẻ tuổi hai bên Giờ gã có một mình Gã rê một lúc Rồi cũng ngửa cổ lên nhìn Xin trời đổ cho tôi Để tôi tìm lại người tôi giết thảm Lúc đó tôi bị trời hành Giờ tha cho tôi Có mấy người đàn ông đàn bà trong xóm khai hoang, nghe ồn ào đang tiến lại. Ông tụ bắt tay một ông. Ông tụ đã quen ông trưởng thôn. Tháng trước khi đến đây, nói thác là điều tra một vài người phía Cộng Hòa, chưa khai báo hết trong vụ gì đó. Giờ thì ông trưởng thôn biết chuyện. Giờ thì ông nhìn ngã đàn ông chăm chỉ lao động lâu nay khác đi, không nhìn được như trước nữa. Ông bảo. Ông Vích, ông Tụ và thằng cháu tới nhà tôi ngủ qua đêm, sáng mai lên đường đi tìm mộ liệt sĩ, gã kia dẫn đường, đây lên vùng đó khá xa, có lẽ nên thuê mấy cái xe ôm. Ông Vích lọ mọ, gói con dao vào mấy tờ báo cũ, cho con dao vào ba lô, rồi đưa cho thằng Nghĩa cả cái ba lô. Ông không còn sức đeo ba lô. Thằng Nghĩa Cháu nội ông Vích, 17 tuổi, bằng tuổi vác khi bị thọc cây vào ruột bị đốt. thẳng Nghĩa, nãy giờ câm lặng nhìn ông nó, nhìn gã đàn ông lính Cộng Hòa, nhìn ông Tụ trong tổ trinh sát đã cứu ông nội nó. Nó, thằng thiếu niên chưa biết đói, chưa từng bị bố mẹ cho roi vào mông, nó đã biết mùi son môi con gái. Nó chưa hề quan tâm đến ông nội, xem vì sao ông cứ trộn rộn vô ra mỗi khi nói tới tên người em ruột. Vì sao, bây giờ, nó mới được biết chuyện. Thằng Nghĩa đột ngột dậm chân, tiến đến sát gã đàn ông. Nó nhìn tận mặt gã kia, rồi cái giọng non tơ trong chẻo thường ngày của nó bỗng như khàn đục. Nó nói như rít lên. Sao mà ông sống được, làm những chuyện đó xong, mà ông còn dám sống, ông còn dám đi, dám nhìn, sao thế?